Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tôi ghét anh đồ vũ công của Thuy Uuki với sự thể hiện của Quỳnh Kháng. Nhưng hiện tại, tôi vẫn chưa muốn nói cho nó biết Bởi suy nghĩ của tôi vẫn còn mong lung lắm Mọi thứ trong đầu cứ rối bời cả lên Đến tình cảm của mình tôi còn không xác định được nữa là Tôi nghĩ rồi cười cười, dỗ dai nó trêu Thôi đi mày, tao thì có chuyện gì được cơ chứ Chỉ lo hảo Mà mày bớt quan tâm tao đi Kéo người ta lại nghi ngờ mày là dân đồng tính đấy Lúc ấy tao lại bị giả lây thì khổ Tôi nói xong thì cười ha hả rồi bước ra khỏi lớp, nói kèm theo một cái hôn gió với Trang. Thôi, tao đi ra ngoài uống nước đây, hẹn gặp lại em yêu. Yêu cái đầu mày, xéo đi, tao thà đồng tính với con chó ở nhà còn hơn. Nghe tiếng đó lanh lảnh mắng theo mà tôi bật cười, hề phải mau mau lấy lại tinh thần thôi. Sau khi nạp năng lượng bằng một cốc nước, tôi thông thả bước vào lớp, đưa tay lên xem đồng hồ. Ôi cha, chỉ còn hai phút nữa là vào lớp rồi. Tôi nhanh chân định chạy vào lớp thì chật giật mình khi nghe tiếng chung điện thoại băng lên. Tôi dừng lại, móc con giấy yêu ra. Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Tôi mở máy ra xem, số lạ quắc. Mặc dù vậy tôi vẫn đưa máy lên tai nghe Và giặc nói Alo Ai đấy ạ Sau một hồi im lặng Ở bên kia có tiếng một thằng con trai chan lên Giọng nói của hắn nghe rất quen Cậu là Nhiên đúng không Phải Nhưng cậu là ai Tôi hỏi lại Tôi là Dương Phan Mạnh Dương Chắc cậu vẫn còn nhớ tôi chứ nhỉ? Dương! À! Tôi kêu lên sợ hãi. Chết rồi! Nếu hắn đúng là Phan Mạnh Dương, thì chắc chắn hắn định gọi điện để khủng bố tôi đây. Quá sợ hãi, tôi định tắt máy cái rụp, thì chợt nghe thấy tiếng nói vội vã ở đầu dây kia gian lên. Khoan đã! Khoan đã! Đừng tắt máy vội! Tôi không làm gì cậu đâu, chỉ là phong phong... Nghe thấy tên Phong, tôi bèn dừng ngay động tác, cắn bôi, đưa mái lên sát tay, ngợp giật hỏi lại. Phong làm sao? Ừ, tôi cũng không muốn nói đâu, nhưng tình hình nguy cấp lắm rồi, Phong đó! Dương ngập ngừng nói. Tôi bàng quàng, suýt đánh rơi điện thoại, không kịp suy nghĩ gì cả. Mặc kệ, sắp đến giờ cho lớp. Tôi lao ra khỏi trường, gọi taxi, đi đến nhà Phong. Khuôn mặt tôi tái nhợt vì lo lắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Ôi, cái tên ngốc này, đừng có làm sao đấy. Nếu cậu mà bị làm sao thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu, không thèm nhớ, không thèm nhìn mặt cậu nữa. Chúa ơi, làm ơn hãy nghe lời thỉnh cầu của con, làm ơn đi, con xin người. 31 mất mặt ngồi trên taxi mà lòng tôi rối bời nhớ lại cuộc nói chuyện qua điện thoại ban nảy với Dương hiện tại tình hình đang nguy cấp lắm rồi Phong đang trong tình trạng nguy hiểm cái gì cậu ta làm sao cậu mau nói cho tôi biết đi nhanh lên không biết đã xảy ra chuyện gì mà hôm qua nó đi uống rượu ở quán 3 Rồi say rượu đánh nhau với bọn du côn ở băng đảng khác, bị bọn chó ấy đánh lén, dùng dao đâm cho một nhát. Cái gì? Vậy bây giờ cậu ta sao rồi? Tôi xúc sắn hỏi lại. Hiện nó bị thương khá nặng và mất rất nhiều máu, đang hôn mê bất tỉnh. Thế cậu đã đưa cậu ta đến bệnh viện chưa? Tôi định đưa nó đi bệnh viện nhưng nó nhất quyết không chịu, cứ nằm lì ở nhà. Trong cơn mê sản nó cứ liên tục gọi tên cậu. Tôi không biết nên làm gì, đành gọi cậu đến. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp được nó thôi. Được rồi, tôi đến ngay đây. Chiếc xe taxi dừng lại trước ngôi biệt thự của nhà Phong. Tôi trả tiền, rồi vội vã mở cửa xe chạy xuống bấm chuông in ỏi. Một người quản gia già bước ra lễ phép hỏi tôi. Thưa cô! Cô cần tìm ai ạ? Dạ, cho cháu gặp Phong, cháu là bạn của cậu ấy. Phong hiện đang ở đâu ạ? Thiếu gia đang nghỉ trên phòng để tôi đưa cô lên. Người quán gia già nói rồi dẫn tôi vào nhà. Tôi thật sự chóng ngợp trước sự giàu có của ngôi nhà này. Mọi thứ được bày biện ở đây toàn là đồ đẹp và đắt tiền. Nhưng căn nhà này lại đem đến cho tôi một cảm giác trống vắng và hiêu quạnh. Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc ngắm nghía căn nhà, trước tiên phải xem xét tình hình của chủ nó đã. Ông quản gia dẫn tôi lên lầu, rồi chỉ vào căn phòng có cánh cửa gỗ màu đen. cúi đầu nói, đây là phòng thiếu gia, cô cứ tự nhiên. Tôi xin phép được đi trước. Nói rồi ông quản gia quay người bước đi. Còn lại một mình tôi cố gắng kềm chế mọi cảm xúc, lấy tay chặn lòng ngực đang đập liên hồi, rung rung dơ tay lên kéo cánh cửa gỗ màu đen và bước vào phòng. Khi vừa bước vào phòng, tôi gần như chết sửng lại, dỗ đưa tay lên bịch chặt lấy miệng. Phong đang nằm im liệm trên giường, cả người không nhúc nhích, khuôn mặt đẹp trai thanh tú của hắn trong xanh sao nhợt nhạt đến đau lòng. Ngồi túc trực ngay bên cạnh hắn là Dương. Thấy tôi bước vào, cậu ta chỉ ngước khuôn mặt buồn bã lên, lắc đầu thở dài thiếu náo nói: "Hầy, nó cứ hôn mê nhễ nhại từ hôm qua đến giờ." Tình trạng này cứ kéo dài tôi e là sẽ không ổn. Trái tim tôi như bị ai cào xé, những cân nất nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt cứ lãi chả tuôn rơi. Cuối cùng không kềm chế được bản thân, tôi lao đến bên giường phong, lắc người hắn như điên, gào lên đau khổ. Tên ngốc này, cậu có dậy mau không? Nếu cậu không dậy, tôi sẽ cho bơm phá nhà cậu đấy. Dậy mau lên. Uhm. Tôi xin cậu đứng dậy đi mà, mở mắt ra nhìn tôi đi. Cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào không? Suốt một tuần qua, cậu không thèm nhắn tin, không thèm gọi điện, cũng không đến gặp tôi. Cậu có biết tôi nhớ cậu thế nào không hả? Đồ ngốc kia, sao cậu lại khiến tôi phải bận tâm nhiều như thế hả? Cậu khiến tôi thích cậu xong rồi biến thành như thế này đấy à Cậu muốn tôi ăn hận suốt đời phải không Cậu là tên xấu xa, tệ bạc nhất mà tôi từng biết Tôi cứ lắc dây hắn và khóc rồng như thế Những giọt nước mắt tuôn xối xả Tại sao ông trời lại bày trò trớ trương như vậy Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra mình đã thích phong đến thế Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt ông trời dành cho tôi? Mặc kệ sự gian lơn chân thành của tôi, phòng vẫn nằm im liềm, khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, không hề động đậy đến một cái mi mắt. Tôi tuyệt vọng ngồi dụp xuống, ôm mặt nức nở. Ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, Dương chỉ khẽ lát đầu, nhẹ nhàng nói. Tôi ra ngoài một chút, Cậu ở đây với nó nhé Nói xong cậu ta đút tay vào túi quần Đẩy cửa bước ra ngoài Còn lại mình tôi và Phong ở trong phòng Tôi đau khổ Áp bàn tay của hắn vào má mình thì thầm Tỉnh lại đi Tôi xin cậu đấy Một lúc lâu sau Vì quá kiệt sức sau trận gào và khóc lóc Tôi gục đầu xuống bên giường Phong Ngủ ngon lành Nước mắt vẫn còn động trên khóe miên Tôi khẽ đưa tay lên che cái ngáp dài Rồi cửa mình thức dậy Điều đầu tiên tôi biết Là mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái, thoảng thoảng trong gió mùi hương rất quen thuộc. Tôi khẽ mở mắt, đưa tay gãi gãi cái đầu. Ngủ ngon chứ? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ừ, um, ngon lắm. Tôi chăm chép miệng, thỏa mãn đáp lại. Đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ ở đây. Ngay lập tức, tôi mở to mắt ra nhìn. À. Tôi hét lên rồi bật dậy như cái lò xo Đầu da phải thành giường Đau ứa nước mắt Đập vào mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng Tứng tú của Phong Hắn đang nằm ngay bên cạnh tôi Một tay chóng mặt nhìn tôi chăm chú Đôi mắt ánh lên sự thích thú Tôi miếu máu xoa xoa lấy cục u trên đầu Rồi lắp bắp hỏi sao Sao, sao cậu lại ở đây? Sao tôi lại không được ở đây? Hắn rành mảnh hỏi lại. Chẳng lẽ tôi đã chết theo hắn và đây là thiên đường? Tôi bàn quà nghĩ, mặt ngợt ra như cá chết trôi, rồi lập cặp nói. Đây, đây, đây là thiên đường à, tôi chết rồi ư? Rồi tôi ôm mặt kêu lên thống thiết. Ồ, tôi chưa muốn chết đâu Tại sao tôi lại phải chết theo cậu Đồ bê ít, đồ sao chổi Tôi còn biết bao nhiêu việc chưa làm Bao nhiêu món ngon chưa thưởng thức Ôi bố ơi, mẹ ơi, cứu con Này, cậu bị ấm đầu đấy à Chết chứ chốc cái gì Đây là phòng tôi, chứ thiên đàng ở đâu ra Phòng nhú mày nhìn tôi cao có nói Nghe thấy thế, tôi nín khóc ngay lập tức chớp mắt khỏi lại hắn bằng giọng hồ nghi. Thế nghĩa là cậu vẫn chưa chết à? Ừ, tôi biết là cậu ghét tôi nhưng cũng đâu cần phải rủa tôi chết. Thế không phải cậu bị thương nặng đang nằm hôn mê bất tỉnh à? Tôi nhíu mày tiếp tục hỏi. Vậy hôm qua đúng là tôi có dầm mưa bị cảm nhưng cũng chưa đến nỗi bị thương nặng và hôn mê bất tỉnh đâu. Hắn nhằn nhó nói Tôi thì cứ ngớ ra Chẳng hiểu gì cả Rồi vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ Tôi dung tay Lật tung các chăn lên Ngó khắp người hắn Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Có sự xuất hiện của một vết thương nào phòng thấy tôi như vậy Thì ngó chăm chăm Rồi nhíu mày dò hỏi Này Cậu bị làm sao thế Tôi hỏi lại cậu có phải hôm qua cậu đi uống rượu bị người ta đam lén không Anh hắn ng nhớ ra trước câu hỏi của tôi rồi bật cười ha rõớ dẫn thằng nào mà đâm lén được tôi thì đã trở thành đại Givõ sư của thế giới rồi hắn tự mãn nói nhưng tôi không thèm để ý đến những lời hắn nói lử giận trong người đang bốc lên ngộn ngục tôi ghi chặt cái chăng Gần giọng hét lên. Phan Mạnh Dương! Tôi vừa dứt lời, thì Dương đã xuất hiện ngay ở cửa ra vào. Hắn đứng giữa lưng vào dách cửa, khoanh tay trước ngực, nhết mép ngay thơ hỏi. Ủa, có việc gì mà réo tên tôi to thế? ô Phong, mày đã dậy rồi à? Vừa đúng lúc nhỉ? Kha kha kha Không hẹn mà gặp, tôi và Phong cùng quay ra nhìn hắn. Ngày lúc này đây, tôi chỉ muốn nắm lấy tóc hắn, úp xuống bồn cầu cho bỏ tức. Tôi nghĩ rồi nghiến răng trèo trẹo nhìn hắn bằng con mắt nảy lửa. Giỡn lấy cái gối, tôi dung tay đáp cực lực về phía hắn, rồi hét lên. Đồ không có tim, sao cậu dám lừa tôi hả? nhưng cái gối của tôi chẳng thấm tháp gì đối với Dương. Hắn nhanh nhẹn cúi xuống rồi giơ tay bắt lấy cái gối, cười hề hề. "Ấy ấy ấy, đừng giận, giận lên mặt nói mụng đấy." Phong ở bên cạnh nhếu mày, tỏ vẻ không hiểu, rồi khẽ liếc ánh mắt nghi hoặc về phía Dương. Hắn hỏi, "Mày đang làm cái trò gì thế? Sao cậu ta lại ở đây?" Hắn nói rồi chỉ sang tôi, sau đó khẽ nhăn trán, đưa tay lên quệt mũi, ngợp dịch khỏi. Mà tao ngủ bao lâu rồi? Có phải hôm qua mày bỏ cái gì vào cốc nước của tao không? <cười> không hổ danh là bạn tao, thông minh lắm, tao có cho cái gì đâu, chỉ là chút thuốc ngủ thôi mà. Dương thẳng nhiên nói rồi cười hỉ hả. Mày, mày dám hạ độc thủ tao hả? Phong trừng mắt quát. Ê ê ê, lại nói giận nữa rồi. Tao cho mày xem cái này, đảm bảo mày hết giận luôn. Dương nói, rồi cười gian manh, đút tay vào túi quần, móc ra một chiếc điện thoại và ném cho Phong. Phong dơ tay chụp lấy, rồi nhớ mày hỏi. Cái gì đây? Thì mày cứ mở ra xem đi. Dương dục. Tôi hết nhìn hai bọn họ lại nhìn chiếc điện thoại trên tay Phong mà lơ ngơ chẳng hiểu gì cả. Còn Phong, hắn chỉ khẽ liếc dương một cái rồi bật chiếc điện thoại lên. Tên ngốc này, hư hư, cậu có dạy mau không? Nếu cậu không dạy tôi sẽ cho bồm phá nhà cậu đấy, dạy mau lên. Hư hư, tôi xin cậu đứng dậy đi mà, mở mắt ra nhìn tôi đi, cậu có biết cậu nhẫn tâm thế nào không?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 Một không khí âm u chợt bao trùm lên cả căn phòng, tôi và Phong cùng chết rửng, còn Dương thì khẽ nhìn hai đứa tôi rồi khịch khịch mũi. Cố gắng để không phá lên cười, hắn đằng hắn giọng nói. <cười> à, tôi cần cái việc đi trước đây. Nói xong, hắn dội dã quay đầu bỏ đi, để lại hai kẻ còn đang trong tình trạng chết lâm sàng ở trong phòng. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện Chúa ơi, xin hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng thôi Xin người Chạp 32 Lỡ Tình trạng im lặng cứ kéo dài suốt mấy phút. Tôi có cảm giác như mình đang ngồi trên đóng lửa vậy Cả khuôn mặt đỏ lên rần rần. Suốt 17 năm sống trên đời, từng gặp nhiều chuyện xấu hổ, nhưng chưa lần nào tôi lại xấu hổ như lần này. Chỉ muốn chết phách đi cho xong chuyện. Thật không ra thể thống gì cả. Ai đời, tôn nữ hạ nhiên tôi lại đi khóc lóc rên rỉ, Nói nhớ hắn, thích hắn Mới chết chứ Mà chung quy lại cũng chỉ tại tên dương kia Dám cả gan gài bẫy thôi <cười> Thù này ta quyết trả cho bằng được Đúng giờ lúc tôi đang phân dân Không biết có nên đứng dậy chạy một mạch không Thì Phong ở bên cạnh Khẽ tặng hắn giọng <cười> Thì ra tôi không biết là Người ta lại thích tôi đến thế cơ đấy Hắn cố tình nhấn mạnh chữ người ta Khiến tôi tức đến trào cả máu Đúng là đồ bất lịch sự Đáng lý ra hắn phải lặng im mà cho qua chứ Tôi cố nén giận quay ra nhìn hắn Cười giả lã nói Ha ha, cậu tin làm gì mấy lời trong đoạn ghi âm ấy Chỉ là tôi buộc miệng nói bừa thôi mà Vậy sao? Hắn nhét mép cười, đôi mắt màu cà phê nhìn xoáy dập tôi, khiến tôi bối rối, dội quay mặt sang hướng khác. Hắn nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi, cười cười nói. <cười> Những lời nói này mùi mẫn quá, lại có cả tiếng khóc nữa. Chắc là không phải buộc miệng đâu nhỉ? Làm sao đây? Hình như tôi có nghe thấy cậu Bảo rất nhớ tôi thì phải. Còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, cậu còn nói y thích thôi nữa chứ, phải không? Hắn nói rồi nhết mép cười ranh mảnh, khuôn mặt hắn áp sát mặt tôi, từng hơi thở ấm nóng cổ hắn phả vào cổ tôi. Bực mình, tôi lấy tay đẩy mạnh hắn ra rồi đứng phát dậy gắt lên. Tôi đã nói là chỉ buộc miệng thôi mà, nếu cậu không sao thì tôi về đây. Tôi còn phải đi học nữa chứ. Tôi mà bị phạt là cậu cứ liệu hồn á Tôi nói rồi dội vàng bỏ đi Nhưng chưa đi được bước nào tôi đã bị Phong giật tay kéo lại Mất đà tôi chết giới rồi ngã Quỳnh xuống giường Thật may tôi ngã xuống cái giường Chứ nếu không bây giờ tôi đã phải vào viện khoa chấn thương sọ não rồi Tôi bực mình khẽ lừa mắt sang Phong rồi lầm cơm bò dậy Nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy hai bàn tay của tôi, khiến tôi không dậy nổi. Khuôn mặt thanh tú, đẹp như tạc của hắn đối diện mặt tôi rất gần. Trong phút chốc, trái tim tôi khẽ nảy lên. Nhưng ngay lập tức, tôi lấy lại bình tĩnh, trừng mắt lên nhìn hắn, rồi gần giọng quét. Có mau buông ra không hả? Tôi gọi cảnh sát bắt cậu bây giờ! Im đi! Bây giờ tôi là người quyết định. Sao hả? Cậu có chống cử cũng vô ích. Hắn nhớt môi ranh mảnh nói. Tôi nuốt nước bọt, nghiến răng cố nén giận, rồi mỉm cười nhìn hắn chăm chú. Bắt gặp cái nhìn của tôi, Phong khẽ nở một nụ cười đẹp mê hồn, rồi tự mãn nói. Sao nhìn tôi chăm chú vậy? Có phải được ngắm gần như thế nên mê mẩn vẻ đẹp trai của tôi rồi phải không? Ừ, sao lâu nay tôi lại không thấy nhỉ? Tôi cố nín cười khẽ nhú mài nói. Thấy cái gì? Trên mũi cậu có một cái mụn đầu đanh to đùng phong ạ. Tôi nói rồi nhìn hắn cười khoái chí. Cậu... Hắn nhìn tôi tức tối rồi ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng. Giả tạo thường ngày Phán một câu chết nửa linh hồn Dám cười nữa là tôi hôn cậu đấy Cậu dám Tôi kinh hoàng kêu lên Chẳng có việc gì mà tôi không dám cả Hắn nói rồi áp sát khuôn mặt tôi Quảng quá tôi nhắm tịch mắt lại Ai chứ tình phòng công đồ này thì dám lắm Chúa ơi, phen này tôi chết chắc Nhưng may mắn là ông trời vẫn còn thương tôi Đúng vào giây phút ấy Thì con giấy yêu ở túi áo tôi khẽ rung lên Như người chết đuối giớ được cái phao Tôi vội kêu lên Tôi có điện thoại Tôi nói rồi nhanh chóng ngồi dậy Móc điện thoại trong túi ra Không kịp nhìn xem là ai Đã đưa lên tai nghe Alo, ai đấy ạ? Sao giờ này mà mày còn chưa đến vào lớp hả? Giọng nói mang tầm cỡ quốc tế của cái trang gian lên ở đầu mái bên kia, khiến tôi rùng cả mình. Nếu có đội quân chuyên dùng giọng nói để giết người, thì trang chắc chắn sẽ được bầu làm đội trưởng. Tao có chút dược bận. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cái đứa nào còn bảo sẽ chăm chú học tiết cuối cùng của thầy Thiên hả? Thế mà giờ là lúc nào rồi mà mày vẫn chưa chịu giác cơ xác đến? Trang gầy gắt. À! Tôi kêu lên rồi vỗ đưa tay lên xem đồng hồ. Trời ơi! Tiết học sắp kết thúc rồi ư! Tôi cuốn quýt kêu lên. Sao mày không gọi điện nhắc tao? Làm sao bây giờ tao đến không kịp mất? Đừng đổ tội cho tao! Tao gọi cho mày bao nhiêu lần mà mày có chịu bắt máy đâu! Thôi chết rồi, trong lúc đến chỗ phong, tôi đã để máy ở chế độ rung, lúc nãy lại ngủ quên nên không để ý. Tôi nhăn nhó nói bằng giọng hối lỗi. Xin lỗi, tao để máy ở chế độ rung nên không biết. Hừ, thôi nhanh lên, kéo không kịp gặp thầy. Nó nói rồi tắt máy cái rụp Tôi cũng cuốn quýt, cắt điện thoại rồi dội vã đứng dậy. Thấy lạ, Phong bèn giữ tôi lại rồi ngước mắt lên dò hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi nóng nảy gỡ tay hắn ra rồi trả lời qua quýt. Xin lỗi, tôi sẽ nói sao, giờ tôi đang dội lắm. Nói xong tôi chạy dội ra khỏi phòng của Phong, xuống nhà và bắt taxi đến trường, trong lòng nóng như lửa đốt. Những tưởng có thể được học tiết cuối của thầy Thiên. Được một lần trở thành cô học trò ngoan của thầy Nhưng tất cả đã quá muộn Tôi đau lòng nghĩ Nắm thật chặt tay Ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra Em xin lỗi Em xin lỗi Em xin lỗi thầy Thiên ơi Tôi trả tiền taxi Rồi lao như bay vào lớp Nhưng đã quá muộn Lớp học vắng tanh không một bóng người Trên bảng vẫn còn lưu lại nét bút của thầy Thiên. Quanh lớp dứt đầy những mẫu khăn giấy chứng tỏ đã có một trận mưa nước mắt vừa diễn ra trong lớp. Tôi đau đớn đưa tay lên ôm lấy mặt. Sao ông trời lại trớ triêu như thế? Sao cứ bắt tôi phải chọn lựa phong và thầy Thiên? Tôi chua xót nhìn lên bảng rồi định quay đầu bỏ đi. Chợt giật, giật mình khi nghe tiếng gọi đằng sau. Nhiên! Mày đây rồi! Tràng ôm hai cái cặp, hớt khải chạy đến, hỗn hển, nhìn tôi trách cứ. Sao bây giờ mày mới đến? Có biết thầy Thiên buồn thế nào không? Tao xin lỗi. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi. Thôi, đừng nói nữa. Thầy Thiên dặn tao đưa cho mày cái này. Trang nói rồi lâu trong cặp ra một con khỉ bông lông vàng giống màu tóc của thầy thiên. Ở trước ngực gắn hình trái tim màu đỏ và dòng chữ I love you kèm theo một tấm thiệp hoa hồng rất đẹp. Tôi cắn môi đón lấy con khỉ bông và tấm thiệp mỉm cười như miếu. Một lần nữa tôi lại làm tổn thương ông thầy khí vàng mất rồi. Thôi! Đừng có cười như miếu thế, trông kinh dị lắm. Mày mà nhanh chân là vẫn có thể chào thầy lần cuối đấy. Lúc đưa cho tao con khỉ, thầy bảo còn có chút chiệt trong thư viện. Mày thử lên thư viện tầng 3 tìm xem. Trang nhú mày nhìn tôi, rồi thở dài nói. Thật hả? Tôi reo lên, mắt sáng như vì sao đêm hè, nhìn cái trang với ánh mắt biết ơn. Ôi Trang ơi, tao yêu mày lắm lắm, mày yên tâm đi Mai tao sẽ đãi mày cái kẹo oxy <cười> Có 500 đồng một cái thôi Nói xong tôi dội dã chạy đi Bỏ mặt tiếng hét in ổi của Trang đằng sau ha, Đồ keo kiệt Tao giúp mày bao nhiêu mà mày đải tao có cây kẹo 500 đồng thôi hả Tốt nhất mày đi chết đi về cho các bạn đang theo dõi truyện dài Tôi gắt anh đồ vũ côn của tác giả Thuy Uuki